Chú các bạn có những phút giây thư giãn cho nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Những ngày tiếp theo, tôi lên công ty của Quân để xin dấu xác nhận thực tập với lấy thông tin viết báo cáo. Ai đời đi xin dấu thực tập mà được tiếp đón như khách hàng vip vậy đó. Bởi vì ai cũng biết tôi là vợ của Quân nên thành ra không tiếp đón cẩn thận là không có được. Hai tháng sau, một buổi tối đẹp trời, cái thời tiết này rất thích hợp để đi cà phê, luận lờ ngắm phố thì Quân lại bắt tôi ở nhà để nghe anh hướng dẫn làm nốt cái đồ án tốt nghiệp. Trong khi anh đang giảng bài, hướng dẫn tận tình ở cạnh, thì đầu óc của tôi cứ lơ lửng như trên mây, đến khi anh quay qua hỏi tôi. Em hiểu vấn đề tôi vừa nói chưa? Dạ, vấn đề gì ạ? Quân nhìn tôi, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Tiếp đó là dùng cái bút anh đang cầm trên tay mà gõ nhẹ lên đầu tôi một cái. Em có đang tập trung nghe tôi hướng dẫn làm không vậy? Dạ có ạ. Nhưng mà thầy nói nhanh quá, em ngay không có kịp. Thầy nhấc thử lại coi xem em nghe được tôi nói những gì nào. À thì thầy bảo là đứng trước sự lúng túng của tôi, quân liền đứng dậy. Em tự làm đi, bao giờ làm xong thì gửi bài cho tôi. Xất lời Quân bỏ về bàn làm việc của anh ấy Khỏi cần hỏi cũng biết là anh đang giận tôi đây mà Tôi ngồi quan sát anh một lúc Rồi gión xé đi đến gần Bày ra cái bộ mặt đáng thương với đôi mắt chẳng đầy sự ăn năn Thầy, thầy ơi, thầy Ổn ào quá Ít lặng tôi làm việc đi Thầy giận em à? Không, không thể quay lên nhìn em cái xem nào Nghe xong Quân ngẩn đầu lên Và nhìn tôi vừa nói Tôi đang bận đấy, em không thấy sao? Chưa để anh nói hết câu, tôi đã cúi đầu xuống đặt lên môi của anh một nụ hôn. Mới đầu thì ai đó còn định từ chối bằng cách cắn lên môi của tôi một cái, khiến tôi giật mình định đẩy ra. Ai ngờ tay của anh đã đưa lên giữ chặt sau gáy của tôi. Hai đứa cứ thế mà say sưa, đến khi tôi không thể đứng vững thì ngổ luôn lên đùi của Quân lúc nào không hay. Đến khi môi rời môi rồi mà hai mắt tôi vẫn nhắm hờ, tôi đầu lên người của anh. Thấy quá đáng. Quân sau khi hôn tôi xong thì cũng hết giận. Anh khẽ mỉm cười, đưa lên vuốt nhẹ tóc tôi. Rõ ràng là em chủ động trước cơ mà, sao bây giờ lại trách anh? Nhưng cuống quá không biết nói gì tiếp, tôi toàn đứng lên thì bị Quân ôm chặt lấy. Em định đi đâu? Đi ngủ à? Quân nhìn tôi, anh nở ra một nụ cười đầy gian manh mà cất lời. Vậy anh cũng đi ngủ với em. Dứt lời Quân bế bổng tôi lên rồi đi nhanh về phía giường, một chút ồn ào phản kháng từ tôi. dưng sau cùng thì lại vui vẻ mà quấn nhau không rời. Không biết đã trải qua bao lâu thì những tiếng thở dốc mới dần trở về bình thường. Tôi mệt mỏi nằm trong vòng tay của Quân. Anh hỏi tôi, "Cuối tuần này anh có tham gia một buổi đấu giá từ thiện, quyên góp cho những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện, em có muốn đi cùng không?" "Dạ có ạ." "Ừ, thế để anh sắp xếp." Tự dưng nghe Quân nhắc đến cô nhi viện, lại khiến tôi nhớ đến cô nhi viện mình từng ở lúc nhỏ. Mặc dù những ký ức về họ trong tôi không còn nhiều, nhưng lòng biết ơn mà tôi dành cho họ là rất lớn. Giả mà bây giờ có một ông bụt xuất hiện và ban cho tôi một điều ước, tôi chắc chắn sẽ ước được cho những người ở cô nhi viện năm đó sống lại để tôi có cơ hội, dù chỉ một lần thôi cũng được, báo đáp công ơn cứu mạng mà dạy bảo tôi trong suốt những năm tháng đầu đời. Đây là ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần rất đẹp khi bầu trời trong xanh, điểm thêm chút sắc vàng của nắng. Nhìn rất thơ và cũng đầy mộng mơ. Như đã hẹn thì chiều nay tôi có đi cùng quân tham gia một buổi đấu giá tử thiện. Lúc ở trên xe anh có bảo với tôi. Lát nữa nếu em thấy thích một món đồ nào thì cứ thoải mái rơi bảng lên. Không cần nghĩ đến giá đâu. Vâng ạ. Đến nơi quân có dẫn tôi đi chào hỏi mọi người. Nghe anh giới thiệu thì tôi mới biết đó toàn là những ông chủ lớn. Bên cạnh đó tôi còn gặp Quỳnh Mai và Sơn cũng đến tham dự buổi đấu giá. Vừa thế tôi em ấy đã hỏi. Chị, chị có chuẩn bị những món đồ gì mang đến đấu giá không ạ? Chị không em ạ, còn em thì sao? Em có chuẩn bị một món đồ nhỏ đây, giá trị thấp thôi ạ. Không sao đâu, món đồ đó là gì vậy, để lát chị mua. Dạ thôi, em muốn tìm người thật sự là yêu thích cũng như hiểu về món đồ đó nên không thể tiết lộ được. Ừm, chị hiểu rồi. Sở dĩ chúng tôi nói với nhau như vậy là vì buổi đấu giá này sẽ không tiết lộ chủ nhân của đồ vật được đem ra đấu giá, chỉ có người nào mua được chúng thì mới biết chính xác chủ nhân của món đồ đó là ai. Bên cạnh những món đồ được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ khách mời đều có thể gửi lên bất kỳ món đồ nào của họ để tham gia vào buổi đấu giá. Số tiền thu được thì đương nhiên là sẽ được dùng vào việc từ thiện. Buổi đấu giá bắt đầu, món đồ đầu tiên được đem ra đấu giá là một chiếc bình gốm. Sau những màn sơ bảng đầy kịch tính, Để đưa ra giá mua Thì chiếc bình gồm ấy đã thuộc về một người đàn ông trung tuổi Cứ như thế các đồ vật đấu giá Dần được đưa ra Nhưng món đồ dần được tìm được chủ nhân mới Còn tôi và Quân thì vẫn chưa mua được món đồ gì cả Khi mà tôi đang gãi đầu Suy nghĩ bưng cua một thứ gì đó Không rõ ràng Thì bất chợt thấy quen mắt Với món đồ vừa được đem ra để đấu giá Tôi đưa tay chỉ về phía bức tranh Quay sang nhìn Quân nói Bức tranh đó rất giống với bức tranh em vẽ hôm trước Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến, một cái mỉm cười ngọt ngào rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của tôi. Đó là bức tranh em vẽ đấy, không phải giống đâu mà chúng vốn là một. Sao sao mà tranh em vẽ lại có ở trên đó chứ? Không lẽ thầy là người ừ, ngoài anh ra thì còn ai làm chuyện đó? Em không trách anh chứ. Tôi lắc đầu có chút lo sợ đáp lời anh. Không, em chỉ sợ là không có ai bỏ tiền ra mua mà thôi. Đừng lo. Một bức tranh chế đựng quá nhiều ý nghĩa như vậy Chắc chắn là sẽ có người mua Nhưng em có thấy nó không ổn lắm Anh sẽ mua nó Nếu như không có ai mua Thế nên đừng có lo lắng gì hết Tôi nhìn vào mắt của quân Sự ấm áp tót ra từ ánh mắt ấy Cùng câu nói vừa rồi Đã giúp tôi thấy yên tâm hơn mà khẽ gật đầu Bức tranh này được tôi dựa trên chút ký ức Còn sót lại về cô nhi viện năm xưa Thời đó khó khăn Nên mỗi lần được cô chú ở đâu đó gái chơi mang quà, thế là chúng tôi vui lắm. Lũ bọn trẻ chúng tôi xúm chung quanh cô chú ấy, đứa nào đứa nấy ánh mắt ngập tràn sự háo hức mong chờ được phát kẹo. Chính những điều nhỏ nhặt đó đã được tôi đem vào bức tranh của mình. Bức tranh vẽ cảnh lũ trẻ đang đứng xung quanh một cặp vợ chồng, trên tay của họ là những túi kẹo chuẩn bị phát cho đám trẻ. Ở gần đó là một người phụ nữ ánh mắt hiền hòa đang nhìn lũ trẻ mỉm cười. Người phụ nữ ấy dường như đang lấy niềm vui của những đứa trẻ, làm niềm hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Hình tượng người phụ nữ ấy không ai khác chính là sơ tươi. Đó là toàn bộ những gì tôi nghĩ và thể hiện chúng trên bức tranh của mình. Giá khởi điểm cho bức tranh là 2 triệu. Tôi đã nghĩ chẳng chẳng có ai sơ bảng lên đâu, cho đến khi được nghe tực tiếng. 3 triệu. Em xin dẫn chương trình lên tiếng. Vâng, 3 triệu. Giá hiện tại của bức tranh đang là 3 triệu. Có ai... MC chưa nói xong Thì quân trực tiếp sơ bảng lên Mười triệu MC nghe xong liền nói Mười triệu Một bước nhảy vọt khá lớn Xin hỏi còn ai muốn ra sáng hơn không ạ Lời MC vừa dứt Thì một sọng nói gần cạnh tôi văng lên Hai mươi triệu Nghe xong tôi ngoảnh đầu lại Thì bất ngờ thấy người quen Nó chẳng phải là bác Kiên hay sao Vừa hay bác cũng đang nhìn về phía tôi Nên tôi có khẽ cuối đầu chào bác ấy Bác thấy vậy thì liền gật đầu một cái Thật không thể tiệt tin là chúng tôi lại tỉnh cờ gặp nhau ở đây thế này. Chào hỏi xong, tôi quay đầu lên rồi khẽ sát tay của quân nói nhỏ. Đừng lên giá nữa, bức trang ấy không có giá đắt như vậy đâu. Quân không nói gì mà chỉ quay sang nhìn tôi. Cứ nghĩ là anh nghe xong thì hiểu ý tôi. Nói rồi cơ, ai mà ngờ tấm bảng trong tay của anh lại một lần nữa được dơ lên và mức giá lần này anh đưa ra là 50 triệu. MC nghe xong hào hứng mà hô to vào micro. 50 triệu. Mọi người không nghe lầm đâu ạ Là 50 triệu Tôi đang thiết nghĩ Chủ nhân của bức tranh này Chắc hẳn đã rất hạnh phúc đây Xin hỏi Là có ai muốn ra giá cao hơn không ạ Tôi đang nghĩ thầm trong đầu Thôi thì 50 triệu đó Dùng làm từ thiện đi Không sao hết Nhưng mà người ngồi ở sau tôi Cũng đâu có chịu để yên Mức giá tiếp theo đưa ra Là 65 triệu Ôi mẹ ơi Mấy người này bị làm sao thế này Thực sự là bức tranh trên kia Không thể đổi lên giá đó được đâu Chưa hết sốc Thì chồng tôi ở bên cạnh lại đưa ra mức giá mới, 85 triệu. Ngay xong tôi còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc cho mức giá 85 triệu thì người ở sau đã đưa ra giá khác cao hơn, 100 triệu. Và chỉ khi tới mức giá này thì MC mới hào hứng nói, 100 triệu, còn ai muốn trả giá cao hơn không ạ? 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Vâng. Xin chúc mừng vị khách may mắn ngồi dưới kia đã có cho mình bức tranh vô cùng đẹp. Thật là không thể tin được, khi mà bức tranh tôi vẽ đầy ngẫu hứng mà ý nghĩa cá nhân lại có người muốn mua và sở hữu nó đến vậy. Nghĩ tới đây, hai mắt tôi rưng rưng sắp khóc vì xúc động. Quân quay sang nhìn tôi như vậy thì liền trêu, "Sao thế, em khóc hả?" Tôi nhìn Quân, đưa tay lên đánh mấy cái lên người của anh. "Tại thầy đấy, nên giá mới có cao như vậy." Quân mỉm cười, anh kéo tôi ôm vào lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ lưng của tôi. Ngốc ạ, một bức tranh mang thông điệp và ý nghĩa rõ ràng như thế thì phải tìm được người xứng đáng sở hữu nó. Còn nếu không thì bức tranh sẽ chỉ được người ta mua xong rồi đem vứt ở một xó xỉnh nào đó thôi. Thật không ạ? Em thử nghĩ xem, liệu có ai mua một món đồ lên đến 100 triệu mà đem vứt xó ở một xó xỉnh nào không? Người ta dám bỏ ra 100 triệu để sở hữu nó thì nhất định sẽ biết cách nâng niu và thưởng thức bức tranh. Các quân nói quá thuyết phục, tôi lại vui vẻ bỉm cười rồi đáp, "Được rồi, em tạm tin thầy đó nha." Tiếp đó, các món đồ vẫn lần lượt được đưa ra đấu giá tiếp, các mức đấu giá cũng lần lượt được đưa ra, dù biết là giá trị thực của nó không cao như vậy đâu, nhưng ai cũng vui vẻ trả giá vì mục đích chính của họ là làm từ thiện mà. Và bây giờ, chính là món đồ cuối cùng được mang ra đấu giá. Theo hình ảnh phản chiếu trên màn hình thì đó là một sợi dây chuyền với thiết kế khá lạ mắt. Mặt dây chuyền là hình trái tim màu xanh nhìn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến cho người ta nhìn vào, càng nhìn lâu lại càng say mê thì phải. Lúc này Quân có gái sát tay của tôi, anh nói nhỏ. Em có thích sợi dây chuyền kia không? Đẹp quá thầy ạ. Anh biết rồi. Quân nắm tay của tôi, tay kia thì giữ chắc tấm bảng. Kiểu như sẽ bằng mọi giá, lấy được món đồ trên kia tặng cho tôi vậy. Mà đấu giá diễn ra sau khi MC công bố giá khởi điểm. Phải nói sao nhỉ? Ôi là trời, quá trời tấm bảng đến từ những người khác nhau được dơ lên. Số tiền mà người ta chịu chi ra để sở hữu sợi dây chuyền đó cũng ngày một tăng cao. Cảm giác như là tất cả mọi người ở đây đều có hứng thú với món đồ này vậy đó. Quân ngồi cạnh tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh để nghe hết toàn bộ các giá được đưa ra mà chưa một lần sơ bảng lên. Đến khi sợi dây chuyền gần như sắp thuộc về một người phụ nữ đang ngồi hàng ghế đầu tiên, anh mới sơ bảng lên, mức giá quân đưa ra cao hơn 500 triệu. So với mức giá của người phụ nữ kia vừa đưa ra Khi tôi còn đang sốc với giá của sợi dây chuyển đó Thì người ngồi phía sau tôi Bác Kiên Người mà luôn im lặng nãy giờ Từ lúc bắt đầu đấu giá sợi dây chuyển Cũng đã dơ bảng lên Con số được đưa ra tiếp tục cao hơn 500 triệu So với con số mà quân vừa đưa ra Rồi cứ như vậy Dần dần màn đấu giá chỉ còn quân và bác Kiên Là hai người đưa bảng lên Cho đến cuối cùng Tôi có quay đầu lại nhìn bác Kiên Không hiểu sao tôi lại có cảm nhận ở trên khuôn mặt ấy đang có gì đó rất nghẹn ngào xúc động khi mắt nhìn không rời về phía sợi dây chuyền. Nếu như ở lúc đấu giá, bức tranh của tôi, bác ấy rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn bức tranh kiểu như thương cảm, còn bây giờ, ừ. ánh mắt nhìn sợi dây chuyền là sự gì đó rất mãnh liệt. Điều đó khiến tôi hiểu ra, hình như sự yêu thích của mình không đáng là gì so với cảm xúc bây giờ của bác ấy. Nghĩ tới đây, tôi liền quay sang bảo vệ quân. Dừng lại đi thầy. Sao thế? Em không thích cái dây chuyền đó nữa đâu, mình được có rơi bảng lên nữa. Tôi nhìn vào mắt của Quân, sự giao tiếp qua ánh mắt của hai đứa làm cho anh khẽ gật đầu, chấp thuận lời đề nghị của tôi. Ừ, em không thích nữa thì thôi. Dạ. Sự giúp lui của bác Quân cũng đồng nghĩa với việc sợi dây chuyền này chính thức thuộc về Bắc Kiên. Kết thúc buổi đấu giá, tôi và Quân liền đứng lên chuẩn bị di chuyển ra ngoài để về thì Bắc Kiên chủ động tiến đến. Chào cháu, cháu còn nhớ ta chứ? Cháu chào bác ạ. Nói rồi bác Kiên chỉ về phía Quân và hỏi, "Còn đây là, đây là chồng của cháu bác ạ, anh ấy tên là Quân." Dứt lời tôi quay sang nói với Quân, "Đây là bác Kiên, người từng thuê em vẽ tranh." Qua sự giới thiệu của tôi thì hai người họ bắt tay chào hỏi nhau, bác Kiên gửi lời cảm ơn đến Quân vì đã chịu nhường lại sợi dây chuyền cho mình. Trên đường trở về nhà, Quân bảo với tôi, "Em có biết Cận ông khi nãy là ai không? Ai ạ? Ý thầy là bác Kiên hả? Ừ. Em không biết, chỉ biết là bác ấy rất giàu thì phải. Ờ, đó là chủ tịch của tập đoàn Vàng bạc đá quý KO. Cái đàn ông thành đạt và từng được vinh danh ở nhiều trang bìa tạp chí lớn. Thật ạ, bác ấy giàu vậy luôn? Ừ, anh em xem bác ấy cũng lâu rồi nhưng mà chưa từng tiếp xúc nói chuyện, nay mới gặp bắt tay nhau lần đầu luôn. Ra là thế, nếu mà là chủ tịch của tập đoàn về đá quý Thì chắc hẳn là rất am hiểu và có hứng thú với các mẫu trong sức đắt tiền đấy Đúng vậy Sợi dây chuyền hôm nay thật sự rất quý Và theo như anh biết thì là đồ hiếm luôn đó Vậy thì chắc là người dám đem sợi dây chuyền ra để đấu giá Và rất sầu Hoặc không thì cũng là người sầu lòng nhân ái Thích làm việc thiện lắm đây Nói tới đây Quân đưa một tay sẽ đặt ở vô lăng xe xuống nắm lấy tay của tôi Xin lỗi em nha Đây là món đồ đầu tiên em nói thích Mà anh lại không thể mua được cho em Không sao đâu ạ. Có những thời điểm sở hữu một món đồ mình thích sẽ không vui bằng việc nhìn một người khác hạnh phúc khi có món đồ đó. Ngớ quá. Em có tốt bụng như vậy thì sao anh phải làm sao đây? Thì phải yêu em nhiều hơn chứ sao. Nói xong câu này thì cả Tuấn và tôi cùng cười. Cảm giác như là mỗi ngày trải qua với chúng tôi là mỗi ngày có thêm lý do để hai chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, cảm thấy trân trọng, biết ơn sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời của mình vậy đấy. Tôi đó, tôi vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại đổ chuông. Tôi đi lại bàn cầm máy lên thì thấy số điện thoại quen thuộc của hả. Không biết lại lại có chuyện gì nữa đây. Tao nghe nè. Alo, mày ơi, mày ơi. Ôi, nói đi. Hai vạch rồi, hai vạch rồi mày ạ. Lại sao? Bị làm sao mà hai vạch? Nói nhanh đi, mày cứ hu hu hu hu mãi tao tắt máy đi nhá. Là có thai đó, mà chậm hiểu thế nhỉ. Tôi bất ngờ. Hai mắt tròn xoe hét lớn. "Cái gì? Mày có thai?" "Ừ, thật hả?" "Trời thật thì sao? Tao có rảnh đâu mà đi lừa mày, tất cả là do Dương, rõ ràng ông ấy bảo với tao là sẽ cho ra ngoài, thế mà giờ dính bầu luôn rồi." Trước sự tuyệt vọng của con hả, tôi lớn tiếng cười mấy cái rồi bảo nó. "Vậy thì cưới thôi, tao đã mong có em bé mà chưa được đây này. Mày thông báo tin vui này cho Dương chưa?" "Tao chưa." Mới thử xong tôi thấy hiện rõ hai vạch. nên gọi cho mày luôn đấy. Vậy thì gọi cho Dương ngay đi, chắc là anh ấy vui lắm đấy. Ừ, tao phải gọi bắt đền ông ấy mới được. Tắt máy xong thì vừa đúng lúc Quân đợi dưới nhà đi lên, thấy vậy tôi liền đi nhanh lại mà ôm lấy anh. Quân theo đó cũng ôm tôi rồi khẽ hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? Hay là ai bắt nạt em? Tôi lắc đầu. Vậy thì là chuyện gì chứ? Kể cho anh nghe đi. Hạ có bầu rồi. Thật hả? Có bầu là tin vui mà, sao lại tâm trạng như vậy chứ? Tại vì em thấy ai cũng có bầu hết rồi, từ Quỳnh Mai bây giờ là hả? Không biết là bao giờ mới tới lượt em đây. Quân cười sau đầu của tôi. Anh phải làm gì sao, thấy cái đầu nhỏ của em hơi bớt suy nghĩ linh tinh nhỉ? Đương nhiên là thì phải tăng gia sản xuất và đui chồng rồi. Được rồi, tất cả đều nghe theo em. Hai ngày sau, cả nhà chúng tôi đang ngồi ăn tối. thì điện thoại của mẹ chồng đổ chuông, không rõ đầu dây bên kia nói gì mà nghe xong mặt của mẹ chồng tôi bàng hoàng lắm, điện thoại cầm trên tay thì suýt rơi xuống đất cơ. Bố chồng tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, "Có chuyện gì thế em?" "Anh ơi, con bé Quỳnh Mai, con bé." Mới chỉ nói tới đây mà mẹ mẹ tôi đã nấc lên một tiếng đầy nghẹn ngào. "Bình tĩnh nào em, con bé Quỳnh Mai nó làm sao?" "Con bé sẩy thai rồi ạ." Tôi nghe xong mà bất ngờ quá. Đôi tay lên giữ chặt miệng của mình, hai mắt đã sớm long lanh ánh lệ từ lúc nào. Mới chỉ có 2 hôm trước, tôi còn gặp và hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con em ấy, sao bây giờ lại xảy thai rồi chứ? Thật khó để mà chấp nhận, đây là sự thật quá. Nhà tôi nghe tin giữ xong, liền nhanh chóng lên xe để vào bệnh viện thăm Quỳnh Mai. Lúc vào đến nơi, chỉ thấy Sơn đang tú túc chờ ở bên cạnh, còn con bé thì đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đối diện với những câu hỏi của mẹ chồng tôi, thì Sơn chỉ biết cúi đầu mà nói. Cháu xin lỗi bác Vì cháu chăm sóc cho Quỳnh Mai không tốt Mới để cô ấy bị xảy thai Cháu xin lỗi Nói đi Con bé bị ngã hay làm sao mà xảy thai Cô ấy bị trượt chân ngã ở cầu thang Nên mới dẫn đến bị xảy thai ạ Mẹ chồng tôi nghe xong thì lặng cả người Ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Mai Đưa tay ra nắm chặt lấy tay con bé Mà khóc một cách thầm lặng Tôi đứng ở bên chứng kiến cảnh này Cũng chỉ biết khóc mà thôi Con bé đã rất vui và hạnh phúc Khi biết tin mình có bầu thì mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này đây, càng nghĩ lại càng thấy thương quá đi. Bà Mễ phủi sau Quỷ Mai tỉnh dậy, hành động đầu tiên con bé làm là đưa tay xuống đặt lên bụng của chính mình. Cảm nhận được sự khác lạ bụng khiến con bé hốt hoảng ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn Sơn rồi hỏi: "Con con em sao rồi? Con của chúng ta sao rồi? Mau trả lời em đi." Sơn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt của Quỷ Mai mà cất lời: "Con Con rời bỏ chúng ta rồi em ạ. Anh nói cái gì cơ? Ai rời bỏ? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Dứt lời Quỳnh Mai bắt đầu la hét, chứ dừng lại ở đó, con bé còn cố ý định bước xuống giường, đòi đi gặp trực tiếp bác sĩ để hỏi cho ra lẽ. Sơn ở bên cạnh cố gắng ngăn cản thì đều bị con bé đẩy ra. Chỉ đến khi được mẹ chồng thu ôm vào lòng, con bé mới thôi làm loạn, nhưng tiếng khóc nức nở vang lên. "Bác ơi, cháu đau, cháu đau lắm." Tr cháu mới con thật rồi bác ạ. Cháu đã mua rất nhiều đồ cho con, cháu còn đang tham gia khóa học làm mẹ nữa, cháu muốn được làm một người mẹ tốt. Cháu dường như Quỳnh Mai còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì cảm xúc hỗn loạn cùng nỗi đau mất con khiến cho tiếng lòng của con bé dần trở nên thổn thức mà lấn át đi cả giọng nói. Mẹ chồng thổ ôm Quỳnh Mai vào lòng mà cũng nước mắt đầm đìa vì đau lòng và thương cháu. Sau một ngày bệnh viện tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi thì Quỳnh Mai lại về nhà chúng tôi để nghỉ ngơi chứ không về nhà chồng. Có lẽ sau cú sốc mất con quá lớn, khiến Quỳnh Mai trở nên ít nói, hay tự nhốt mình ở trong phòng mà không chịu đi ra ngoài. Ăn uống thì thất thường, bữa ăn bữa bỏ, sắc mặt nhợt nhạt nhìn tiểu Tụy lắm. Tối nay mẹ chồng tôi có nấu cháo hàu rồi tầm bổ cho em ấy, sẽ nhờ tôi mang lên phòng giúp. Đứng trước cửa phòng Quỳnh Mai, tôi gõ cửa mấy cái rồi mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt của tôi là một màu đen tối, có chăng là có chút tia sáng heo hắt ở ánh đèn ở ngoài lân lỏi vào khung cửa. Tôi đưa tay bật điện lên, đưa mắt nhìn xem Quỳnh Mai ở đâu, thấy con bé đang ngủ thẫn thờ trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa. Tôi bước đến đặt bát cháo xuống bàn cách một cái, mà con bé vẫn tỏ ra không hề hay biết. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lên tiếng. Quỳnh Mai à, ăn một chút cháo cho lại sức đi em. Này bác chi vào bếp nấu cháo hàu cho em đó. Nghe xong em mới khẽ lắc đầu rồi bảo với tôi. Em không ăn đâu chị ơi, bụng em còn no lắm chị ạ. Tối sáng tới giờ em mới uống có chút sữa thôi mà, làm sao lại vẫn còn no được hả? Em no thật mà, chị không tin em à? Tôi đưa tay của mình ra nắm lấy tay của Quỳnh Mai, thời tiết không còn là một đông nữa nhưng mà tay con bé lạnh quá. Cố gắng lên em, chỉ là con hết xuyên với mình thôi mà. Em cứ buồn mãi thế này, khiến con Lưu Luyến không chịu đi bầu thai thì sao? Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, giờ em vài sơn sẽ có lại đứa con khác thôi. Nghe tôi nói xong, phản ứng của Quỷ Mai vẫn là cái lắc đầu, con bé đưa đôi mắt đang sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn sang tôi. "Chỉ, em thất bại thật rồi." "Gì vậy? Em nói linh tinh cái gì thế Quỷ Mai?" Con bé cười, một nụ cười đầy chua chát. "Thật đây." Chị có biết tại sao gia đình của anh Sơn chấp nhận em làm con dâu của họ không? Tại vì em mang thai cháu của họ họ mới đồng ý đó. Bây giờ em mất con rồi, chắc là họ không cần em nữa đâu. Sao lại thế được chứ? Nếu mà em cảm thấy khó sống với gia đình chồng quá thì xin ra ngoài ở riêng đi. Chứ rất yêu em mà. Mỗi lúc nhìn vào chị, em đã nghĩ làm dâu hào môn thật là dễ dàng, nhưng thực chất là không phải như vậy đâu chị. Nói tới đây, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má của con bé, giọng nói dần trở nên khạc lạ, vì như có quá nhiều thứ uất ức đang bị ứ đọng ở cổ, khiến nét mặt con bé trông khổ sở để cất lên lời. "Chị không thấy là, lúc em bị xảy đến giờ, chị có thấy ngoài sân thì bên nhà chồng không qua đến thăm em cả. Em về đây được 3 ngày rồi, 3 ngày rồi đấy, thế mà xôn chỉ ghé thăm đúng một lần vào tối qua." Những tiếng nấc Những mạch cảm xúc hỗn loạn đang bao phủ lấy Quỳnh Mai, nhưng con bé vẫn cố nói ra nỗi lòng của mình cho tôi nghe. Em sợ mọi người lo nên chỉ toàn khoe ra những gì tốt đẹp nhất mà thôi. Nhưng mà thực sự, em không đủ sức kiên nhẫn nữa rồi. Mất con khịt em nhận ra mình có đáng thương đến tận cùng rồi. Thảo vẫn sẽ không bao giờ dành sự thương xót cho mình, kể cả đó có là thương hại cũng không bao giờ có được. Nghe Quỳnh Mai nói những lời này, khiến tôi không kìm lòng được mà khóc theo, ôm con bé vào lòng. mà cảm nhận cơ thể gầy nhom ấy đang run lên lật bật đến đáng thương. Con bé ngốc này sao phải khổ sở như vậy chứ? Tại sao lại phải xấu kín và chịu đựng những tủi nhục một mình như thế? Em còn có đây là nhà của mình không vậy? Hai đứa tôi có thể ôm nhau, khóc cùng nhau một lúc lâu rồi mới chịu ngừng. Sau đó thì Quỳnh Mai cũng chịu cầm thìa lên xúc từng miếng cháo để ăn. Tuy là ăn không nhiều, nhưng nhìn con bé tự xúc ăn là tôi thấy mừng. Lúc tôi chuẩn bị đứng lên để rời đi thì Quỳnh Mai có hỏi: Chị. Sao em? Em có thể sống một làm theo những gì mình muốn được không? Em không có muốn sống vì người khác nữa. Tôi Miễm Cờ nhìn Quỳnh Mai rồi đáp, "Ừ, hãy sống theo cách nào đó mà em cảm thấy thoải mái nhất." Dạ vâng. Cứ nghĩ rằng chị ân giản là một câu hỏi bình thường thôi, ai mà ngờ phải mất thời gian dài mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi này. Ngày hôm sau tôi dậy từ sớm đi chợ mua ít hoa quả tươi. Vàng mã đến thăm mộ những người bỏ mạng Sau vụ hỏa hoạ năm xưa ở cô nhi viện Bởi đây là ngày số của họ Mộ năm tới ngày này Tôi đều sẽ chuẩn bị chút đồ đem ra mộ Và đó là cách duy nhất để tôi có thể làm cho họ Như mọi năm Chỉ có một mình tôi đi mà thôi Năm nay thì có quân đi cùng Nên tôi thấy vui lắm Ngồi xe gần 30 phút thì đến nơi Vì mộ của mọi người được xây ở trong khu vườn Sau khi cô nhi viện Nên mỗi lần đến tôi đều phải đi qua Ngôi nhà bị cháy năm xưa Những bức tường đen sì cùng đẫm mốc cỏ dại, tạo nên một vẻ đẹp hoang vu, hiếm cho rất ít người ghé qua. Xung quanh mọi người còn đồn đại là tối nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, có lúc là tiếng khóc phát ra từ đây, nhưng mà tôi vẫn kệ thôi, mình cứ làm theo những gì mình thấy đúng và không phạm đến ai là được. Ra tới nơi, tôi cùng với quân tiến lại gần những ngôi mộ trước mặt, đặt ở mỗi ngôi mộ một bông hoa cúc trắng và cắm lên một nén hương. Tiếp theo là đốt cho họ một chút vàng mã Xong xuôi thì tôi dẫn quân đến Bữa chỗ bức tường gần đó Khi mà anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì Tôi kéo quân ngồi xuống Vạch đám cỏ trước mặt ra Để lộ cái lỗ thủng của bức tường trước mặt Thầy Thầy có biết cái này là gì không Lỗ chui chó Hồi nhỏ em hay rủ mấy đứa trẻ trong cô nhi viện Chui ra ngoài này bằng cách cái, bằng cái lỗ này đấy Quân nghe xong thì bật cười Đưa tay lên xoa đầu của tôi Nghỉ quá mà Vâng, lúc lại em nổi tiếng là đứa trẻ nghịch nhất ở đây đấy, nhưng mà vẫn được mọi người quý lắm. Khỏe về quân chút chiến tích hồi nhỏ của mình là thế. Sở thị hai đứa di chuyển ra xe để về nhà. Ngồi vào xe, khi mà Quân chuẩn bị lái xe rời đi thì có một chiếc taxi từ xa đi đến, đỗ ở đầu chiếc xe của chúng tôi. Từ trong xe, một cô gái ăn mặc rất sang trọng và quý phái, bước xuống đi đến trước cổng của cô nhi viện. Không hiểu vì lý do gì, Mắt tôi lại nhìn không rời về phía cô gái đó. Xe tôi lăn bánh cũng là lúc cô gái ấy đi vào trong cô nhi viện. Chỉ kiến cảnh này tôi tự hỏi, liệu có phải là một trong số những đứa trẻ năm xưa cô nhi viện được nhận nuôi không nhỉ? Chỉ mới năm nay, nơi đây dần bị người ta lãng quên rồi, ít có người đến đây. Ngay tại đây, tôi vội quay sang bảo Vệ Quân. "Mình sẽ lại đi thấy." Quân nghe xong dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn dừng xe lại rồi mới quay sang hỏi tôi. "Có chuyện gì thế em?" Anh xem ở đây một lúc nhé. Em có chút việc cần xác minh. Tôi nhanh tay tháo xe an toàn, rời khỏi người, đẩy cửa xe bước xuống, cơ thể chạy nhanh về phía cô y ni viện. Tim tôi khi ấy đập nhanh lắm, một chút hồi hộp, mong ngóng và cả hy vọng phán đoán của mình là đúng. Tôi chạy ra sau vườn, nhìn thấy cô gái khi nãy đang thắp hương, từng nén hương cho các ngôi mộ, khiến tôi càng thêm niềm tin mà đi đến gần. Cố gắng xin tĩnh lại bản thân bằng cách Hít thở sâu rồi mới lên tiếng gọi Cậu gì ơi Nghe tiếng gọi bất ngờ từ đằng sau Cô gái ấy có chút giật mình nhẹ mà quay đầu lại Hai mắt tròn xe nhìn tôi Dạ Tuy có chút mạo mụi Nhưng mình vẫn muốn hỏi Cậu có liên quan gì với những người ở đây không Cô gái ấy nhìn tôi có chút hoài nghi Do dự một lúc Thì lên tiếng đáp lại lời của tôi À lúc nhỏ Mình vốn là trẻ mồ cô ở cô nhi viện này Sau đó thì may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi Ngày xong tôi mừng quá Tôi trái đưa lên đập liên tiếp vào ngực của mình Như để kiểm trế cảm xúc vỡ hỏa bên trong Thật hả mình cũng giống cậu nè Mình cũng là trẻ mồ cô ở đây Rồi may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi Cô gái kia nghe xong thì bất ngờ lắm Biểu cảm khuôn mặt cũng đang vỡ hỏa giống tôi vậy đó Cô ấy chủ động bước đến gần tôi rồi nói Xin chào Mình tên là Tiên Cậu... cậu nói gì cơ? Cậu tên là... Tiên. Mình tên là Tiên. Cậu tên là gì thế? Biết đâu lúc nhỏ chúng ta chơi cùng với nhau thì sao? Mình là Trúc. Anh Trúc đây. Cậu còn nhớ chứ? Lúc nhỏ chúng ta cùng từng chơi thân với nhau đó. Là cậu thật sao? Tôi gật đầu liên tục. Hai mắt rưng rưng vì quá vui mừng khi gặp được người quen. Cứ như vậy, hai đứa bước đến ôm chẩm lấy nhau trong niềm vui sướng khó tả. Hai đứa ôm nhau thắm thiết một lúc lâu rồi mới chịu buông ra. Cả hai đều sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ nên đều bảo đối phương với một cái thật mạnh lên má người kia xem có đau không. Chỉ khi cả hai cùng thốt lên là đau thì chúng tôi mới tin mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình là thật. "Đi, mình đi kiếm quán cà phê nào đó ngồi hàn huyên tâm sự với nhau thôi." "Ừ, được đó." Tôi dẫn Tiên ra xe của Quân, giới thiệu qua một chút rồi bảo anh đưa hai đứa tới quán cà phê gần đó. Dự định là Quân sẽ vào quán cà phê ngồi cùng, nhưng mà lúc đến quán, anh nhận được cuộc gọi báo có việc gấp ở công ty cần về xử lý, nên chỉ có tôi và Tiên ở trong quán mà thôi. Vào trong quán, sau khi gọi đồ uống xong xuôi, thì chúng tôi chọn một bàn trống gần đó để ngồi xuống, bắt đầu những câu hỏi thăm về cuộc sống của nhau suốt bao năm qua. Cái điên kể thì tôi biết được năm đó, sau khi được gia đình mới nhận nuôi thì cậu ấy theo họ vào trong Nam sinh sống. Tiên chỉ học cao đẳng thôi nên cô ấy tốt nghiệp năm ngoái và đi làm rồi. Sở dĩ tầm này ra Hà Nội là để thăm hỏi cũng như là gửi lời chào tạm biệt để đến một số anh em họ hàng của bố mẹ nuôi vì sau hôm nay cô ấy sẽ cùng nhà chồng bay qua Mỹ định cư. Tiên có bảo với tôi là cô ấy về Hà Nội được 3 ngày rồi nên là ngày cuối ở Hà Nội nên có ghé thắp nén hương tưởng nhớ đến mọi người đã bỏ mạng trong đám cháy năm đó. Cách tên đây thì cả hai đều nhìn nhau rưng rưng khóc vì sự cố đáng tiếc năm xưa. Thiện kể về cuộc đời cậu ấy xong thì đến lượt tôi kể về cuộc đời của mình. Kể ra thì mới thấy được chúng tôi là những đứa trẻ quá may mắn, khi cả hai giờ đây đã có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Anh chúc này. Hử? Cô việc này bị muốn trực tiếp xin lỗi cậu trước, mong là cậu sẽ không trách mình. Việc gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? cô còn nhớ sợi dây chuyền năm xưa cô đã cho tớ không? Ờ tớ có nhớ. Mình đã giữ nó bên mình suốt 4 năm, nhưng mà đến năm thứ 5 thì bị mất do nhà mình chuyển nhà, đồ đạc lộn xộn quá, mất lúc nào không hay. Hóa ra là chuyện này, thực sự mà nói thì ký ức về sợi dây chuyền đó với tôi là rất ít, nên nhiều khi không có ai nhắc tới, tôi sẽ quên luôn việc mình từng có một sợi dây chuyền lúc nhỏ đấy. Tôi nhìn tiên mỉm cười rồi nói, không sao đâu. Chắc sự di chuyển đó cũng chẳng có giá trị gì cả, nên được có để ý đến nó. Thật không? Mình cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ lớn rồi, suy nghĩ kỹ lại thì tớ sợ đó là một kỳ vật quan trọng của thân cậu để lại thì sao? Cậu không định tìm lại bố mẹ ruột của mình hả? Tôi cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một chút, sau đó thì khẽ lắc đầu nhìn Tiên. Không, mình không ý định tìm lại họ đâu. Ừm, mình tôn trọng quyết định của cậu. Ngày hôm đó, chúng tôi ngồi nói với nhau rất nhiều thứ. Đến lúc Tiên có việc phải về, chứ không là hai đứa sẽ ngồi đến bao giờ. Trước lúc Tiên lên taxi rời đi, tôi và cô ấy có ôm nhau một cái để chào tạm biệt. Tôi nói nhỏ vào tai của cô. Cậu hãy tốt, cậu hãy hạnh phúc nhé. Có cơ hội qua Mỹ mình sẽ gặp lại cậu. Ừ, chúc cậu sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Dứt lời, Tiên ngồi vào xong taxi rời đi luôn. Tôi thì đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi nó biến mất. ở chỗ ngã tư mới thôi không nhìn nữa. Điềm vui khi tình cờ gặp lại cô bạn thân năm xưa chưa được lâu đã phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm giác đụt hững bao nhiêu. Nhưng bởi vì gặp mặt rồi chia xa vốn là quy luật của cuộc sống rồi, phải học cách chấp nhận thôi. Tạm biệt Tiên ở quán cà phê xong, tôi cũng nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi để trở về nhà. Đến chiều thì qua nhà Hạ để thăm nó. Dạo này tôi bận tâm đến Quỳnh Mai nhiều quá, để ít khi có hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con nó được. Nay vừa qua nhà Hạ thì thấy Hạ đang ngồi ăn xoài lắc muối ớt. Đúng là bầu bí thèm chua, nên nhìn cái miệng ơ nhai nhóp nhép miếng xoài, khiến tôi cũng thèm theo. Hạ thấy tôi thì liền bảo: "Đến rồi hả, ăn xoài không? Có chua lắm không mày?" "Không, tao ăn vừa mồm vừa miệng lắm." "Để tao xem nào. Nhìn mày ăn á, tao toàn nuốt nước, nước bọt thôi." Hạ đưa cái đĩa xoài đang cầm trong tay về phía tôi. "Thì ăn đi. Ngon lắm." "Ừ để tao thử xem." Tôi cầm một miếng lên, há miệng từ tốn cắn một miếng, dần lùa vào trong nhai. Nhưng mà ôi mẹ ơi, nó chua, nó chua tới mức mà tôi không dám nhai tiếp mà cứ thế nuốt luôn. "Èo ơi con điên này, chua thế này mà mày khen ngon sao?" Hà nhìn tôi vẻ mặt hồn nhiên đáp lời. "Ai biết gì đâu, ăn ngon thì bảo là ngon thôi." Đúng là khẩu vị bà bầu. "Nhìn mày ăn ngon miệng như thế này, chắc là không bị ngán đâu nhỉ?" "Ờ, tao không bị ngán đâu, hay thèm ăn mấy thứ linh tinh lắm." Đêm rồi rồi gần 1 giờ sáng, tao còn bắt Dương đi mua cho em nem chôi rán đấy, với cả hàu nướng cho tao ăn cơ mà. Thôi Dương con đi mua không? Có chứ. Nhất nhà mày giờ còn gì nữa? Hai nhà chọn ngày cưới xin chưa? Rồi mới đi xem ngày sáng nay, không có gì thay đổi thì mùng 6 tháng sau cưới. Vậy là cuối cùng đứa bạn thân của tôi cũng đã có người chịu sức đi rồi, mừng quá đi à. Mà đồ án tốt nghiệp làm tới đâu rồi, sắp xong chưa? Chán. Làm mấy cái đó đau đầu lắm, ta thuê người làm hộ cho nhanh. Ờ vậy cũng được. Lật tới đây, hạ đôi mắt nhìn cái súng bụng của tôi, nhướng mày một cái sợ hãi. Mày sao rồi? Đã kế hoạch hay gì mà sao trông nó cứ phảng phảng thế? Có kế hoạch gì đâu, chả hiểu sao lại không dính. Dứt lời, hạ nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, năm chiều mất mấy giây rồi gái sát tai của tôi thì thầm. Này, ta bảo. Ừ, nói đi. Liệu có khi nào là do thầy quân nhà mày bị yếu không? Chứ nếu không thì mày điên à? Yếu cái gì mà yếu? Ta bị hành tới kiệt sức luôn ấy chứ yếu cái gì? Ờ, thế là do chưa đến lúc thôi. Con gái là lộc trời cho mà. Ừ, biết vậy thôi chứ làm sao được bây giờ. Tôi ở lại chơi với hạ cả chiều đến 5 giờ thì quân tiện đường đến ghé qua đón tôi. Bữa tối đó, xong mới ngày tự nhốt mình vào phòng thì Quỳnh Mai đã chịu ra ngoài. chủ động ngồi vào bàn ăn tối cùng với chúng tôi luôn. Dường như con bé đang dần ổn định lại. Ăn tối xong, khi mà cả nhà đang ngồi ăn hoa quả tráng miệng thì Quỳnh Mai lên tiếng. "Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn ở bên cạnh động viên tinh thần giúp cháu vượt qua được nỗi đau mất con." Mẹ chồng tôi nghe xong thì bảo, "Không có gì đâu. Ta và bác Vương vốn là coi cháu như con ở trong nhà, không cần câu nệ." Dạ Vương cháu hiểu điều đó. Sắp tới cháu dự định đi du lịch ít ngày để thư thái đầu óc. Hy vọng là nhận được sự ủng hộ đồng tình của mọi người ạ. Cũng được đó, cháu đi đâu? Chắc là đi quanh quanh mấy chỗ ở trong nước thôi ạ. Mọi người nghe xong thì cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không có hỏi chi tiết, vì Quỳnh Mai cũng lớn rồi, em ấy hoàn toàn có quyền được quyết định và làm chủ cuộc sống của mình. Chuyện bị sẩy thai, mẹ chồng tôi có hỏi qua Quỳnh Mai thì con bé chỉ nói lại đúng như lời của Cố Sơn trước đó nói là do trượt chân ngã cầu thang. Khoảng thời gian Quỳnh Mai nghỉ ngơi ở nhà tôi, đứng trước thái độ thờ ơ của nhà chồng cùng sự lạnh nhạt của Sơn, thì mọi người cũng tự hiểu về sự bất ổn bên trong cuộc sống hôn nhân này, nên không có ai nhắc tới hay là hỏi vấn đề vì sợ con bé không vui. Tới đó tôi có ghé sang phòng Quỳnh Mai để chơi với em ấy, vừa mở cửa phòng đón tôi vào thì Quỳnh Mai đã thông báo. "Chắc là em sẽ ly hôn chị ạ." Tôi nghe xong mà có chút bất ngờ, dự biết là cuộc hôn nhân này không được ổn lắm. Nhưng mà quyết định ly hôn này nghe có vẻ nhanh quá. Em và Sơn không thể cố gắng tiếp tục đi theo sao? Hai đứa kết hôn cũng chưa được lâu mà. Dạ, cũng chính vì chưa con lâu nên em nghĩ bản thân sớm giải thoát cho nhau nếu không hợp. Chứ mà để lâu thì cả hai lại lỡ làng. Em bảo với Sơn chuyện này chưa? Cậu ấy nói gì? Em nói rồi. Anh chị bảo là cho em thêm thời gian để ổn định lại tâm trạng rồi khi nào đưa ra quyết định cuối cùng thì báo với anh ấy. Sự bình tĩnh và thái độ điềm đạm của Quỳnh Mai cho tôi thấy, con bé đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, thì mới có thể giữ được thái độ như vậy trước mặt của tôi. Quỳnh Mai nói tiếp, "Và câu nói này của em ấy như đang ngầm trả lời cho những thắc mắc ở trong lòng của tôi. Lấy nhau rồi về ở chung, em mới nhận ra giữa em và Sơn có rất nhiều thứ bất đồng, và điều quan trọng là em thật sự không thể hòa hợp được với mẹ chồng và em gái của anh ấy." Nhìn Quỳnh Mai lúc này, khiến tôi nhớ đến ngày ấy em thông báo có bầu. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, ngập tràn hạnh phúc là thế. Vậy mà giờ đây là ánh mắt đượm buồn, cùng những nụ cười đầy gợn gạo. Mỗi lần nhắc về cuộc tình của mình, em luôn cho tôi thấy em ấy đang được sơn cưng chiều và yêu thương. Nhưng mà thực tế thì có chút ngược lại thì phải. Chị Trúc này, sao thế em? Từ bé tới giờ chị từng ghen tỉ, đối kị với ai bao giờ chưa? Chị chưa? Sao lại hỏi chị như vậy chứ? Em hỏi vui thôi ạ Ừ Thế em tưởng ghen tị đố kỷ với ai rồi sao Dạ có chứ à Từ bé tới giờ Luôn có một người khiến em cực kỳ ghen tị Đố kỷ Mỗi khi nhìn vào người đó Em luôn cảm thấy mình thật là kém cõi Kém may mắn Ánh mắt Quỳnh Mai lúc này nhìn thẳng vào tôi Diễn biến cảm xúc của em ấy chân thật đến mức tôi có suy nghĩ Lỡ người em ấy đang nói có phải là mình hay không Nhưng mà trợt nhớ ra lúc nhỏ Tôi và Quỳnh Mai đâu có quen biết nhau cơ chứ Tuy chị không biết người em đang nói là ai, nhưng mà chị hy vọng em có thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Tại sao ạ? Vì nếu như lúc nào em cũng chỉ biết đem bản thân của mình ra để so sánh với người khác, em sẽ chẳng bao giờ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều đó sẽ khiến cho em vô tình bị đánh mất đi con người thật của chính mình đấy. Quỳnh Mai nghe xong thì nở ra một nụ cười thật tươi nhìn tôi. Em đùa chị thôi, chị nghiêm túc quá rồi đấy. Thực ra em rất ngưỡng mộ người đó chị ạ. Cái đó là ai? Em khiến chị tò mò quá đấy. Là một người bạn em chơi thân từ lúc nhỏ. Ra là thế. Bây giờ đứa vẫn giữ liên lạc với nhau chứ? Vâng, vẫn giữ chị ạ. Đang nói chuyện tới đây thì Quân đi sang, anh đưa tay lên khoác lên vai của tôi sau đó quay sang nhìn Quỳnh Mai. Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế? Tôi nhìn Quân cười. Chuyện của chị em phụ nữ ấy mà, thầy không cần biết đâu. Vậy hả? Bố Phúc vừa gọi qua bảo là có việc quan trọng muốn nói với em đó. Việc gì ạ? Anh không biết, anh hỏi thì bố không có nói. Ngay từ đây tôi liền quay ra chào tạm biệt Quỳnh Mai rồi trở về phòng. Không biết là có việc gì mà bố lại muốn nói cho tôi biết, không biết nữa. Tôi vào quân rời đi, để lại căn phòng chỉ còn một mình Quỳnh Mai, ánh mắt vẫn nhìn không rời về phía cửa phòng. Quỳnh Mai cứ đứng như vậy một hồi lâu rồi khẽ nói. Người bạn đó chính là cậu đấy. ánh chúc à. Tôi trở về phòng, đang loay hoay tìm kiếm xem điện thoại ở đâu để còn gọi cho bố thì bất ngờ đèn trong phòng tắt, xung quanh tôi bỗng trở chỉ toàn là bóng tối. Tôi lớn tiếng gọi Quân. "Thầy, thầy ơi, thầy đâu rồi?" Lợi với sứt, thì một vòng tay của ai đó vòng qua ôm lấy eo của tôi mà kéo sát lại gần người ấy. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Quân, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. "Sao lại tắt đèn chứ?" Bỏ để lên cho em còn tìm điện thoại, gọi cho bố Phúc nào." Quân ghé sát tai của tôi, trực tiếp thở ra một hơi nóng vào tai và vùng cổ của tôi, giọng nói thì kiểu là trầm ấm, ấm áp như muốn mê hoặc người khác vậy đó. "Anh lừa em đó." "Thầy." Chưa để tôi nói xong sự bức xúc của bản thân, thì Quân đã cúi thấp người xuống, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi của tôi, đặt lên đó một nụ hôn. Bàn tay không chịu an phận của Quân, hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Ôm cổ anh đi. Tôi nghe xong thì như bị thôi miên. 3 tháng sau, đó là ngày mà tôi và Hạ bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Sáng tôi dậy sớm xem lại bài thuyết trình một lượt, rồi mới đi đánh răng rửa mặt thay đồ, sau đó thì Quân chở tôi qua trường. Trùng hợp một điều là Quân sẽ là một trong năm thầy cô chấm đồ án tốt nghiệp của tôi. Ngồi trong xe Quân hả tôi. Tâm trạng thế nào, có hồi hộp không? Có một chút đã. Thoải mái lên. chứ em làm hay lắm đấy, và mới lạ nữa. Lúc thuyết trình trước hội đồng chấm thi, em chỉ cần tự tin nói tốt là được điểm cao thôi. Vâng ạ. Đến trường tôi bước xuống xe của Quân thì tình cờ gặp Hạ cũng đang bước xuống từ chiếc xe ô tô màu trắng gần đó. Bên cạnh là Dương đang nhẹ nhàng dì nó ra khỏi xe. Đúng là bà bầu có khác, được chăm sóc và cưng chiều như một bà hoàng luôn đấy. Vì bầu gần 5 tháng rồi nên cái bụng của Hạ cũng to lên rất nhiều. Tôi đến chỗ Gần hai chỗ bụng chồng nó, sự cất lời. "Xin chào gia đình Coka. Hạ bảo con trai và gọi tên ở nhà là Coka." Dứt lời tôi đưa tay của mình đặt lên bụng của Hạ. Khi tôi đang xoa xoa cái bụng của Hạ để sao lưu với em bé ở trong bụng nó, thì bất ngờ là cu cậu đạp cho một cái, khiến tôi hai mắt mở to. "Ui mày ơi, Coka vừa đạp tao này. Đáng yêu quá đi à." Hạ nhìn tôi cười nó bảo, "Ừ." tớ cũng cảm nhận được là con đang đạp đấy. Chứ là sao này nghịch ngợm lắm đây. Lời với dứt, hình như cô ca biết tôi đang nói xấu nó hay sao ấy, nó đạp thêm tôi một cái nữa. Tôi và Hà thấy vậy thì liền nhìn nhau cười. Những nụ cười lúc này khiến tôi giải tỏa lo lắng trước bài thuyết trình đồ án tốt nghiệp sắp tới. 3 tiếng sau, sau những giờ phút chờ đợi thì cũng đến lượt tôi thuyết trình. Không biết đen đổi kiểu gì mà đến lượt tôi thì cái máy tính nó lại sập nguồn một cách ngang ngược. thừa mấy lần mà không lên. Quân thấy vậy thì ngay lập tức cầm máy tính của anh lên, thay thế cho máy tính của tôi, chủ động đổi đầu cắm rồi chỉnh lại máy chiếu luôn giúp tôi. Trước khi về lại chỗ ngồi, còn không quên nói nhỏ vào tai của tôi. "Cố lên nhé vợ yêu." Tôi nhìn Quân khẽ mỉm cười, cảm giác bối rối lúc nãy trong tôi dần tan biến, mà thay vào đó là sự tự tin thoải mái nhất có thể. Và kết quả là tôi đã có một bài thuyết trình đầy xuất sắc, thành công trả lời hết bảy câu hỏi mà các thầy giáo đưa ra. xung quanh nội dung bài đồ án của mình. Thật là bốn năm đại học của tôi kết thúc rồi, một cách trọn vẹn đấy. Tôi chưa phải là xuất sắc, nhưng với tôi, đó là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa. Tôi đã tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích, những kỷ niệm vui và một tình yêu đẹp với người đàn ông tên Quân. Bữa trưa hôm đó, bốn người chúng tôi, Quân, tôi, Hạ và Dương, cùng nhau ăn trưa ở nhà hàng, gọi như là ăn mừng buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công. Ăn sao thì cập nào về cặp nấy, quân trở tôi về trước cổng nhà cũng đã là gần 2 giờ chiều, con anh thiệt lên công ty giải quyết công việc luôn. Bước vào nhà thì Quỳnh Mai bất ngờ từ trong tay chạy ra ôm chầm lấy tôi vui vẻ thông báo. "Chị ơi, em về rồi nè." Hai chị em ôm nhau thắm thiết một lúc, Quỳnh Mai mới chịu buông tôi ra. Tôi nhìn con bé một lượt từ trên xuống dưới. Khà phải nói chứ, hai cái má phúng phính cùng sắc mặt hồng hào tươi tắn của Quỳnh Mai, thật tôi cảm thấy yên tâm rồi. Sao Đi du lịch suốt 3 tháng lận có vui không em? Dạ vui, em béo ra này. Ừ, đúng là béo thật đấy. Nhìn cái muỗng mĩm này xinh ghê. Ý chị là trước đây em không có xinh hả? Không có, vẫn xinh nhưng mà bây giờ xinh hơn. Em cũng nghĩ giống như chị này, phụ nữ xinh đẹp nhất khi mà không thuộc về ai chị nhỉ. Mà lên phòng em đi, em có mua quà cho chị đó. Nói xong thì tôi về quịnh mai, đi lên phòng của em ấy. Trong lúc em ấy đang mở vali ra để lấy đồ, thì sự chú ý của tôi va phải những hộp sữa tươi, một chút bánh kẹo cùng một con gấu bông hình con thỏ rất xinh. Thấy vậy, tôi liền đi đến cầm con gấu lên tay. "Con thỏ này xinh nhỉ, em mua ở đâu thế?" Dạ. Quỳnh Mai quay ra nhìn tôi, gương mặt thoáng chút hoảng hốt, bước đến chỗ của tôi giật lại con gấu. Ánh mắt nhìn tôi đầy hung dữ rồi khắt lên. "Chị đừng tùy ý động vào đồ của em được không?" Đứng trước hành động và câu nói của con bé, khiến tôi đứng hình mất mấy giây, tự hỏi bản thân có làm gì quá đáng không, mẹ mới lại phản ứng như vậy. Tôi nhìn Quỳnh Mai cũng sự e dè mà cất lời. "Chị xin lỗi." Quỳnh Mai ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt hung dữ khi nãy dần trở về bình thường, miệng khẽ nở ra một nụ cười. "Ôi, em xin lỗi chị nhé. Ý của em không phải là như vậy đâu ạ. Con thỏ này vốn là món quà em mua cho đứa con sắp chào đời của mình. Từ khi con mất Em đừng mang theo bên mình Nếu một lần ai động vào đó Thì em sẽ không kiểm soát được bản thân Mà to tiếng như vậy Chị đừng trách em nha À thì ra là vậy Phản ứng của em làm chị hết hồn à Chị đừng đẻ bụng nha Từ khi mất con em hơi nhạy cảm với một số thứ Ừ chị hiểu rồi Mà chuyện của em với Sơn sao rồi Quỳnh mai đặt con gấu trong tay xuống giường Lấy túi quà trong vali ra đưa cho tôi Trong này là bánh chuối với một chiếc áo phông đấy Hy vọng là chị sẽ thích Cảm ơn em nhé Các con đồ ăn là chị thích hết à Em cũng đoán thế nên mua cho chị quà đấy Tôi đã nghĩ là Quỳnh Mai Đang cố lẳng tránh câu hỏi của tôi khi nhắc về Sơn Ai ngờ sau những giờ phút im lặng Em mới lại chủ động nói ra Em và Sơn đang làm thủ tục ly hôn chị ạ Bọn em chắc là có duyên nhưng mà ít nở Nên là mọi thứ kết thúc Một cách sóng vánh thôi Em chưa có nói với ai chuyện này Chị nhớ giữ bí mật cho em nhé Đến một lúc nào đó thấy ổn Em sẽ nói lại với hai bác sau Ừ chị biết rồi Em vẫn ở lại đây chứ Dạ không ạ Em chả nốt đêm nay thôi Mai là em dọn ra ngoài Em mới thuê được một căn trung cư gần chỗ tiệm neo của mình Chắc là tạm thời Em sẽ ở đó để thuận tiện cho công việc Nói xong Quỳnh Mai thì nét mặt của tôi vẫn còn đang lo lắng Thì nên nói thêm Đừng lo cho em Vốn dĩ lúc em về Việt Nam Em đã có ý định tự lập sống riêng rồi Nhưng mới về nước còn nhiều bỡ ngỡ Nên em mới quyết định ở nhà hai bác một thời gian Thì biết là vậy Nhưng mà có em ở cùng nhà Chị thấy vui và thoải mái lắm Chị mình mới có thể gặp nhau ở ngoài Em cũng sẽ thường xuyên về lại đây thăm mọi người Nên chị yên tâm nhé Tối hôm đó Quân vừa đi làm về Đã bước đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau Cặp đặt lên vai của tôi kiểu làm đúng ý Tôi đưa tay lên chạm vào má của Quân rồi hỏi Sao thế? Mới gặp có mấy tiếng mà thầy nhớ em rồi à? Ừ, nhớ lắm. Sau tới anh phải bay qua Mỹ để sắp xếp lại một số thứ cho chi nhánh của công ty ở bên đó. Thì đi lâu không ạ? Tầm nửa tháng hoặc là 1 tháng gì đấy. Lâu vậy á? Ừ, hay là em qua đó với anh đi. Chỉ đi lâu thế này anh nhớ vợ lắm. Không được đâu, em còn nhiều dự định đang muốn làm mà. Thầy cứ qua đó trước đi, lúc nào nhớ quá thì em sẽ bay qua với thầy. Quân nghe xong thì thở dài một tiếng Hề hey, Muốn bắt em nhét vào van ly để bay qua Mỹ cùng anh quá đi à Tôi nghe quân nói Thì chỉ cười hì hì chứ không nói gì cả Đêm đó khi tôi đang nằm Say giấc ngủ trong vòng tay của quân Thì gặp một giấc mơ kỳ lạ Khi mà có một bé gái xuất hiện trước mặt của tôi Bé gái đó không nói gì cả Mà chỉ đứng nhìn chằm chằm tôi Mà thôi Tôi thấy lạ với biểu hiện hiếu kỳ Nên có ngồi thấp xuống hỏi bé gái đó Xin chào Chúng ta có quen biết nhau không nhỉ? Đứng trước câu hỏi của tôi Bé gái đó vẫn đứng im tại chỗ Không lên tiếng trả lời lại tôi Cũng không có gật đầu hay lắc đầu gì cả Điều đáng sợ ở đây chính là đôi mắt to tròn Trông rất đẹp ấy Bỗng trông trở nên không có trỏng mắt Tôi bị sự biến đổi đó Làm cho giật mình tỉnh sớt Tim tôi khi ấy đập nhanh lắm Cảm giác mọi thứ chân thật đến mức Tráng tôi còn toát mổ hôi Cơ thể thì cứng đỏ luôn vậy đấy Phải nói là cơn ác mộng này rất khác So với những cơn ác mộng trước kia tôi gặp phải, thật là kỳ lạ. Ngày mà Quân bay qua Mỹ, tôi và anh đứng ôm nhau một lúc ở sân bay, Quân bảo với tôi, "Ở nhà phải ngoan, không được làm việc quá sức nghe chưa? Dạ. Còn nữa, ra đường hay là đi đâu đó gặp ai, muốn xin số điện thoại thì cứ đưa cho họ, số của anh biết chưa? Vâng, thời qua đó cũng vậy nha. Đừng có thấy mấy cô thân hình nóng bỏng sexy, quyến rũ mà quên em đấy." Quân nhìn tôi cười, anh ghé sát miệng vào tai của tôi mà nói nhỏ. "Đối với anh, em là quyến lữ nhất rồi." Dứt lời, Quân thơm một cái chuột lên môi của tôi, quyến luyến không rời, nhưng rồi anh vẫn phải kéo vali mà bước đi trong sự chuẩn bị lên máy bay. Tôi lấy nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Quân phải đi công tác dài ngày như thế này, chắc là cả hai sẽ nhớ nhau lắm đây. Nhưng vì dạo gần đây số lượng người đặt tranh của tôi khá nhiều nên tôi phải hoàn thành xong việc đó. Rồi sau đó bay qua Mỹ với Quân cũng chưa muộn. Vết lại tình yêu mà, một chút xa cách để biết rằng ta yêu nhau nhiều như thế nào. Trên đường trở về nhà tôi có ghé cửa hàng cà phê để mua cà phê mang về thì tình cờ gặp Sơn cũng đang đứng đợi mua cà phê. Định là sẽ không chào hỏi gì đâu, nhưng cô lại là người chủ động lên tiếng trước. "Chị, lâu quá rồi không gặp." "Chào Sơn, lâu rồi không gặp." Nói xong câu này, tôi mới để ý nét mặt của Sơn. Dạo này nhìn cậu ấy khác quá nhiều, người đi trông thấy, hai mắt thì thâm quầng nhìn thiếu sức sống lắm ấy. Sơn này, tôi nói chuyện với cậu một lúc được không? Sơn nghe tôi hỏi xong thì liền đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình. Ký ngợi điều gì đó một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ gật đầu. "Cũng được ạ." Và thế là sau khi gọi xong đồ uống thì chúng tôi di chuyển về chiếc bàn trống gần đó để ngồi xuống. cậu lại một lần nữa lên tiếng hỏi tôi trước. Mọi người dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Mọi người trong nhà tôi vẫn khỏe, Quỳnh Mai cũng đã vui vẻ trở lại với cuộc sống thường ngày rồi. May quá, mọi người bên nhà tôi vẫn ổn là em vui rồi. Cuộc sống của anh dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ? Lời tôi vừa dứt, thì cà phê của hai đứa cũng được mang ra. Giơ được cốc cà phê lên miệng uống một chút rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ánh mắt nhìn hơi buồn cùng cái thở dài đầy tâm trạng. "Không ổn lắm chị ạ. Tuần trước, em gái của em bị tai nạn giao thông khá là nặng, đến giờ vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Mẹ thì có trạng thái tâm lý không được ổn định, cứ mấy lần đòi thất cổ tự tử phải và đưa vào bệnh viện để điều trị bệnh tâm thần." "Tôi nghe Sơn nói mà cứ ngỡ như là mình đang nghe lầm cơ. Sao mọi thứ cứ đen đủi lại có thể cùng ập đến một lúc như vậy được nhỉ?" "Có chuyện đó nữa hả?" Tôi nhớ là bác gái trước kia vẫn rất khỏe mạnh cơ mà. Vâng, đúng là rất khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây sức khỏe yếu lắm. Đêm đến thì hay gào khóc rồi la hét. Đưa đi viện khám thì nhiều thì bác sĩ bèo bảo là không có bệnh gì cả. Càng nghe Sơn nói tôi lại càng cảm thấy sợ. Cảm giác như mọi chuyện đang xảy ra nó cứ như sau một thế lực siêu nhiên nào đó gây ra vậy đấy. Cậu có đi xem xét gì chưa? Nhiều khi những sự việc xảy ra đen đủ như vậy cùng một lúc cũng có nguyên nhân cả đấy. Dạ vâng. Hôm trước em có đi cùng với dì của em, ghé qua một điểm xem bói khá là có tiếng, nhưng không hiểu sao vừa bước vào cửa điện, thấy lắc đầu không nhận xem nữa, mà đuổi tất cả mọi người đang có mặt ở đó về, kêu là mệt không có xem được nữa. Hồi từ đây thì điện thoại của Sơn đổ chuông, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của Sơn dần trở nên căng thẳng gấp gáp nói: "Tôi qua bây giờ đây." Tắt máy rồi nhìn tôi vội nói: Em có việc gấp phải đi trước, hẹn chị hôm khác nhé. Tôi còn chưa kịp gửi lời chào tạm biệt cũng như là động viên Sơn, thì cậu ấy đã rời đi mất rồi. Chắc hẳn phải là có chuyện gì đó gấp lắm thì cậu ấy mới rời đi gấp như vậy. Sau khi Sơn rời đi, tôi cũng nhanh chóng đứng lên, mặc dù cốc cà phê của tôi vẫn còn rất nhiều, nhưng mà nghe mọi thứ Sơn kể xong, tôi lại chẳng còn hứng thú mà uống cà phê nữa. Cô trên xe để trở về nhà, đến đoạn đường sừng đèn xanh đèn đỏ, tôi có đưa mắt nhìn lên phía trước. cũng chẳng có gì đâu. Nếu không phải là tôi thấy một dáng người nhìn rất quen. Hình như là đang mặc bộ đồ nhân viên bán hàng của siêu thị VinMart thì phải. Nhưng vì người ấy băng qua đường quá nhanh, tôi không thể xác định được đó có phải là người quen của mình không. Khi tôi đang cố nhìn theo người ấy, thì đèn đỏ đã vội chuyển sang vàng rồi bật lên xanh luôn. Lái xe cũng theo đó mà lái đi. Miệng tôi lúc này mới vội đó lớn. Dừng lại một chút. Cậu lái xe nghe tôi nói xong thì liền dừng xe lại quay đầu lại hỏi tôi. Có chuyện gì thế ạ? Tôi đang định mở miệng nói thì bị tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe đằng sau làm cho giật mình. Ý thức được bản thân mình đang dừng xe giữa đường trong khi đèn giao thông đang là màu xanh, nên tôi vội bảo với lái xe. "Cậu lái xe sát vào lề đường giúp tôi đi." "Sao vậy ngã?" Sau khi lái xe được lái sát vào lề đường, tôi liền đẩy cửa bước xuống, đôi mắt nhìn về phía bên kia đường. Tức là bóng người quen thuộc ấy đã đi mất tiêu. Tôi định chạy qua đường để tìm thử xem sao. Nhưng mà rồi nghĩ lại Sao có thể là người đó được chứ Đúng là ngỡ ngẩn quá đi mà Tôi lại ngồi vào trong xe Rồi kêu tài xế Lái xe tiếp đi Xe lăn bánh tôi bắt đầu nhắm mắt lại Và tựa đầu ra sau ghế Tự dưng thấy nhớ quân ghê Về tới nhà tôi lên phòng mở máy tính Để xác nhận một số thông tin người đặt tranh Rồi bắt đầu công cuộc vẽ Đúng là làm những việc mình thích Nhưng tôi có thể xây sư vẽ cả ngày mà không thấy chán Một tuần sau Vậy là quân đi công tác được một tuần rồi đó Mặc dù hai đứa ở hai nơi với mũi dở trái ngược nhau hoàn toàn Nhưng mà anh vẫn khéo léo chọn thời gian phù hợp Để nói chuyện với tôi Mới hôm qua còn gọi điện khoe với tôi Là có mấy cô bên Mỹ xin làm quen Anh bảo tôi không sang nhanh là anh bị mấy cô đó mê hoạc mất Tôi nghe xong thì làm bộ, giận mặt Tỉnh tắt máy luôn không nói chuyện nữa Anh lại vội vàng giải thích các kiểu Trông đáng yêu lắm luôn ý Sáng nay tôi vừa mới xuống nhà Thấy nét mặt bàng hoàng của mẹ chồng trên tay thì cầm điện thoại, hình như là vừa có đến thì phải. Tôi đi lại gần Sơ Hải. "Có chuyện gì thế hả mẹ?" "Hả? À, mẹ mới nhận được tin từ Quỳnh Mai, thấy bảo là em gái của Sơn vừa qua đời sáng nay, do bị thương nặng xe tai nạn đấy." Tôi nghe mà sốc quá vội hỏi lại. "Thật hả mẹ?" "Ừ, chính xác con ạ." Buồn thật đấy. Con bé đang là sinh viên năm 3 đại học với cả một tương lai rộng mở phía trước đang chờ đón, thêm mà sinh mệnh lại ngắn ngủi quá. khiến người ta nhìn vào mà chỉ biết tiếc thương cho một kiếp người. Chiều hôm ấy, tôi cùng với mẹ chồng có đến nơi tổ chức tang lễ của em gái Sơn, thắp nén hương tiễn em ấy về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đây cũng là lần thứ 2 tôi gặp mẹ chồng của Quỳnh Mai, nhưng bất ngờ lắm mọi người ạ. Nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp là hôm tổ chức đám cưới của Quỳnh Mai và Sơn, bác ấy trông cực kỳ sang trọng quý phái là bao nhiêu, thì hôm nay gặp lại, ấn tượng ấy hoàn toàn xa lạ trong tôi, vẫn cùng là một người đó. Nhưng mà sao nhìn nét mặt của bác ấy lại trở nên ngây dại như một đứa trẻ con, phải có người bên cạnh giữ vì sợ chạy lung tung. Đáng buồn hơn là bác ấy lại liên tục cười hì hì trong đám tang của chính con gái mình. Và theo như lời Xuân kể, mấy hôm trước thì con lẽ người đàn bà hóa điên thật rồi. Bối Sơn thì chỉ lặng lẽ ngồi thu mình ở một góc, thi thoảng sẽ bị tiếng cười của vợ gây chú ý mà ngước mắt lên nhìn, rồi mệt mỏi lắc đầu trong sự bất lực. Chỉ còn lại Sơn và Quỳnh Mai. Là giữ bình tĩnh cho tăng lễ Trước lúc cùng mẹ chồng ra về Tôi có tìm gặp Quỳnh Mai để động viên tinh thần em ấy mấy câu Tôi nhìn quanh một lượt Thì không thấy con bé đâu Liện hỏi mấy người đó Hỏi ra mới biết con bé Vừa chạy ra ngoài ngay điện thoại Tôi cũng theo đó mà đi ra ngoài Vừa bước ra cổng Thì bắt gặp Quỳnh Mai đang đứng gần đấy nói chuyện điện thoại Không biết ở đầu dây bên kia là ai Và đó những cái gì Mà nghe giọng Quỳnh Mai khá là bực mình Sao cô muốn sao? Chả vào lúc thanh toán xong tôi đã thanh toán đầy đủ tiền cho cô rồi mà. Nên nhớ một điều, tôi không phải là kiểu người sẽ để người khác moi tiền đâu. Tôi có nhiều khả năng phi thường lắm, nên đừng có mà ở đấy mà đem một thứ đó dọa dã tôi nhé. Con này không sợ đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé.